t r ư ơ n g bảy mươi lăm thân ngoại hóa thân t ầ n đình nhìn thi thể của nguyên thủy thánh tử trong lòng có chút phức tạp người này tu vi cao cường thiên tư tuyệt vời bình sinh hiếm thấy nhưng mà hết t h ầ y cũng đã kết thúc t ầ n đình đứng chắp tay suy nghĩ nhiều thứ hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của thi thể nguyên thủy thánh tử giống như vực sâu thâm thúy buồn bã nói nhưng mà bây giờ ta không thể để ngươi nghỉ ngơi nguyên sư huynh một lúc lâu sau nguyên thủy thánh tử đứng dậy đến gần bên người tân đình chắp tay thi lễ nói khẽ bản tôn bản tôn nếu một người khác nhìn thấy cảnh này nhất định khắp người sẽ run sợ cực kỳ kinh hãi sau khi trục sát nguyên thủy thánh tử tân đình luyện thi thể của hán thành thân ngoại hóa thân một thánh địa thánh tử mà lại bị một thánh địa thánh tử khác luyện thành thân ngoại hóa thân quả nhiên là g i ậ n người tần đình mặt không biểu tình đứng chắp tay thản nhiên nói đi làm chuyện ngươi nên làm đi nguyên thủy thánh tử mỉm cười cung kính nói dạ sau đó lập tức quay người đi ra ngoài tần đình nhìn thân ảnh nguyên thủy thánh tử rời đi ánh mắt lạnh nhạt không biết đang suy nghĩ điều gì huyền đô tiên vực trong một sơn cốc một tên tu sĩ quần áo nhuốm máu thần sắc nghiêm nghị phẫn nộ quát nguyên thủy môn các ngươi dù sao cũng là thánh địa đông hoang thế mà lại làm ra cái trò giết người đoạt bảo so với ma đạo thì có gì khác biệt không sợ bị người khác coi thường sao hắn là đệ tử thương viêm sơn cùng với ba vị sư huynh đệ khác vừa ở chỗ này tìm được một bảo vật là thiên hương noãn ngọc thế nhưng bị tên đệ tử nguyên thủy môn trước mắt này phát hiện giết người đoạt bảo cả ba sư huynh đệ bọn hắn đều đã đạt cảnh giới thần luân xưa nay am hiểu hợp kích chi thuật tự cho là có thể tự vệ liền buông lòng cảnh giác không nghĩ tới tên đệ tử nguyên thủy môn này lại có thể phá được thế công của các sư huynh đệ bọn hắn hai vị sư huynh đệ của hắn chết thảm tại chỗ bản thân hắn cũng đang bị trọng thương đệ tử nguyên thủy môn đứng chắp tay ánh mắt trêu đùa nhìn đệ tử thương viêm sơn nhếch miệng cười lạnh hắn tên là từ hùng cường giả thần luân tối đỉnh ở nguyên thủy môn cũng có chút danh tiếng mặc dù ba đệ tử thương viêm sơn này đều đã đạt được cảnh giới thần luân am hiểu hợp kích chi thuật nhưng thương viêm sơn bất quá cũng chỉ là nhị lưu môn phái đạo pháp vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót cho nên khi ba người thương viêm sơn hợp kích trận pháp trong mắt hắn giống như là trẻ em chơi đùa lộ ra trăm ngàn sơ hở từ hùng vung tay xuất ra một chiêu liền đem trận pháp phá tan giết chết hai người từ hùng mỉm cười nói thiên tài địa bảo xưa nay đều là người có năng lực sở hữu thương viêm sơn các ngươi định làm gì với nó chỉ là nhị lưu môn phái mà cũng muốn có được vật này lời nói của hắn cực kỳ vô s ỉ đệ tử thương viêm sơn rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được hận ý trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng mi tâm phóng ra một đạo thương viêm hóa thành một con cự lang hỏa diễm đánh về phía đệ tử nguyên thủy môn từ hùng cười lạnh s i ơ tay tung ra một t r ư ờ n g liền đem cự lang hỏa diễm đánh vỡ nát một đạo huyết khí phóng lên tận trời hóa thành nguyên lực bàn tay ập xuống đệ tử thương viêm sơn phía dưới khiến hán tan xương nát thịt đây chính là sự t r a n h lệch giữa một môn phái nhỏ và một thánh địa mặc dù cảnh giới tương đồng nhưng sức chiến đấu lại hoàn toàn khác biệt từ hùng thu hồi lại thiên hương noãn ngọc trong lòng không giấu nổi vui mừng không nghĩ tới có thể thu được loại bảo vật này thiên hương noãn ngọc có hiệu quả an thần bình ổn khí tức thời điểm đột phá cảnh giới có thể hỗ trợ cực lớn hắn đã đạt đến thần luân đỉnh phong có được vật này rồi khả năng đột phá cũng nắm chắc được mấy phần từ hùng mỉm cười quay người đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn từ hùng vô cùng kinh hãi người này đã ở sau lưng hắn từ nãy mà hắn không hề phát hiện ra nếu như người này tấn công có thể hắn đã sớm chết rồi đợi đến thấy rõ người kia là ai từ hùng mới thở phào một hơi sắc mặt hiện ra vẻ cung kính hắn đi đến trước mặt người kia thi lễ tham kiến thánh tử người đến chính là nguyên thủy thánh tử trong lòng của hắn có chút thấp thỏm nguyên thủy thánh tử thường xuyên khuyên bảo môn hạ đệ tử không được cường thủ hào đoạt tránh làm ối thanh danh môn phái nhưng hiện tại hắn không chỉ cường thủ hào đoạt thậm chí còn giết người lại bị thánh tử bắt quả tang vậy mà nguyên thủy thánh tử cũng không trách tội hắn chỉ mỉm cười nói người đi triệu tập chư vị sư huynh đệ đến đây ta tìm được một nơi bí cảnh bên trong có rất nhiều bảo vật muốn các ngươi đến đó thu thập t ừ hùng nhìn nụ cười của nguyên thủy thánh tử không biết thế nào lại cảm giác được có chút quỷ dị trong lòng xuất hiện ngờ vực nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều nguyên thủy thánh tử có danh vọng cực cao h ú n g hồ thánh tử còn nói có một chỗ bảo địa trong lòng lập tức vui sướng hắn vội vàng nói rõ quay người đem ngọc phủ lấy ra đưa nguyên lực vào ngọc phủ lấp lóe ba lần đây chính là ước định thông báo tập hợp của nguyên thủy môn nguyên thủy thánh tử nhìn bóng lưng từ hùng cười mà như không cười ba ngày sau đệ tử nguyên thủy môn đều lục tục đi tới sơn cốc sau khi hành lễ với nguyên thủy thánh tử tất cả mọi người đều quay ra chuyện trò vui vẻ với nhau thảo luận về thu hoạch của mình khắp nơi bao phủ bởi cảnh sắc hòa bình lúc này từ hùng đi đến trước mặt nguyên thủy thánh tử t h i lễ nói thánh tử một trăm hai mươi đệ tử của nguyên thủy môn đã đến đủ nguyên thủy thánh tử khẽ gật đầu đứng dậy cất giọng nói chúng đệ tử hãy đi theo ta sau đó hắn hóa thành một đạo hồng quang bay đi tất cả đệ tử nguyên thủy môn nhao nhao đuổi theo sau một hồi lâu mọi người đi tới một nơi bí cảnh tiến vào bí cảnh đám người nguyên thủy môn đều sợ ngây người nơi này quả thật có rất nhiều bảo vật huyết vân linh quả nghệ tuyệt trần vô tướng chân liên đều ở đây những bảo vật hiếm có ở ngoại giới đều xuất hiện tại chỗ này đệ tử nguyên thủy môn kinh hô một tiếng vô cùng sung sướng nhào nhào chạy lên thu thập bảo vật từ hùng cũng rất sung sướng hắn tranh thủ thời gian vội vàng thu thập thiên tài địa bảo thu thập được ở chỗ này so với cả một tháng thu hoạch còn nhiều hơn bất quá lấy xong hắn dần dần phát hiện ra có chỗ không đúng t r u n g quanh chỗ bí cảnh này có một vài cột đá đ ồ đằng được đặt ở những phương vị cực kỳ huyền diệu từ hùng xưa nay cũng có chút hứng thú với trận pháp mặc dù không tinh thông cho lắm nhưng cũng hiểu rõ vài phần đột nhiên một cái ý niệm đáng sợ hiện lên trong đầu hắn từ hùng quay người phi thân rời đi sắc mặt ngưng trọng đi đến trước mặt nguyên thủy thánh tử nguyên thủy thánh tử đứng chắp tay ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn các đệ tử nguyên thủy môn bên trong bí cảnh không biết đang suy nghĩ cái gì sắc mặt từ hùng có chút ngưng trọng thấp giọng nói thánh tử ta thấy có chỗ không đúng nguyên thủy thánh tử nhìn về phía tử hùng trên mặt hiện ra ý cười Ô!